cái khác đánh cược khách lòng như lửa đốt thua tiền đánh cược khách đã bắt đầu chửi má nó rồi huyên đệ ngươi đến cùng còn chơi hay không rồi hả ngươi đều liên tục năm thanh không xuống tiền cuộc hắn có thể là cảm thấy vận khí không tốt không dám loạn đặt cược đi ôi còn tưởng rằng ngày hôm nay gặp một hạnh vận tinh có thể theo mò trên một cách đây nguyên lai like cũng là chuyện như vậy thực sự là bạc mù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 tiểu tử ngươi là không phải gia lão thiên rồi hả nói thắng hai triệu liền thắng hai triệu đem bọn họ sòng bạc làm cái gì vãi tiền tài chủ lớn tiếu lạc khẽ mỉm cười đồ xúc sắc chính là ngươi trúng người ta chỉ phụ trách đoán kết quả nói ta gia lão thiên ngươi dạy dạy ta nên làm sao ra Cảnh giám đốc bị nói tới sắc mặt một trận đỏ lên kỳ thực hắn cũng không tin tiếu lạc đùa bỡn ám chiêu trong sòng bạc hết thảy đánh cược khách mọi cử động ở máy thu hình quản chế dưới. Nếu như tiếu lạc gia lão thiên trong sòng bạc công nhân viên lập tức là có thể phát hiện có thể như quả không phải gia lão thiên đối phương làm sao có thể liên tục 5 lần đều áp đối với đây. Số may Thuần túy là vô nghĩa Người rốt cuộc là làm sao làm được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 Nửa giờ sau, ở một cách chuyên môn vì là người làm công cung cấp cho thuê phòng tiểu khu nhà ở rừng lại. Kỳ thực nơi này đại đa số đều là tư nhân dựng phòng ốt, mỗi tòa nhà cách cuộc không phải rất tốt, xem ra làm cho người ta một loại ngổn ngang cảm giác. Hơn nữa phòng ốt cùng phòng ốt trong lúc đó chăm chú sát bên các loại dây điện cùng dây điện loạn kéo, hoàn cảnh thật sự rất kém cỏi. Ta đến...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 Đầu đạn nam tử cũng là cười to một hồi. Mà mặt sau màu chìm xuống. Đem trong miệng ngậm yên. Khói cho ném xuống đất. Hung tợn hạ lệnh. Làm hắn. Sáu bảy người ánh mắt bất chấp. Dơ lên trong tay ốm tuyết cùng bổng gỗ. Liền muốn hướng tiếu lạc trên người bắt chuyện mà đi. Mụ nội nó. Liền không ra các ngươi những này người thành phố. Lấy nhiều khi ít toán cái cầu bản lính. Nhưng vào lúc này.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 ta phong ca liền một chữ bò ha ha ha bốn người ánh mắt hiện ra vô tận sùng bái tâm ý giơ ngón tay cái lên đối với đại kim liên nam tử khen không dứt miệng hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiocuient.com chương 101 trăm linh phong vô ngân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 Ngươi thật là không lễ phép, ta vừa nãy cứu ngươi, ngươi sao một câu cảm tạ cũng không có chứ. Còn như cái Bồ Tát tựa như ngồi ở chỗ này xem cuộc vui ca liền mau chúa, tịch cũng không dùng, liền phục ngươi. Tiếu là cười cợt, sau đó đứng dậy. Bây giờ nói không muốn đi cám ơn. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới, gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ, đây mới là hán tử hành vi.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 Chờ xác nhận xong xuôi sau, hắn đối với Phong Vô Ngân nói. Phong ca, hắn đúng là chúng ta muốn tìm Tiếu Lạc. Phong Vô Ngân vui mừng khôn xiết. Mụ nội nó thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian A, đều sắp tìm một tháng, rốt cuộc để chúng ta cho tìm được rồi. Những người khác đồng dạng đại hỷ, giống như là thấy được đồ ăn mánh thú, ánh mắt trở nên đặc biệt nóng rực. Các ngươi là ai? Tiếu lạc cảm giác thấy hơi không đúng. Đại huyên đệ, ngươi đắc tội người có tiền bằng không người khác cũng sẽ không hoa ngàn khối giá trên trời tiền muốn phế đi ngươi một cách tay. Phong vô ngân khói miệng lộ ra một vệt cân nhắc cười. ngàn khối, vẫn là giá trên trời. Tiếu lạc ngẩn người, thầm nghĩ những người này cũng thật là xa xôi trong ngọn núi đi ra không được.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 Hắn hiện tại cũng không biết vận may của chính mình có tính hay không được rồi. Phong vơ ngân ánh mắt lạnh lẽo chạm đích đi ra vài bước. Tiểu ngũ đồng thủ. Phong ca, ngươi sao không đồng thủ đây? Báo đầu hoàn mắt nam tử không hiểu hỏi. Phong vơ ngân giận tím mặt khi hắn trên ớt vỗ mạnh một cái. Ta là lão đại, nào có lão đại tự mình đồng thủ đạo lý, đừng xé phí lời, mau mau lên cho ta.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 Này một tiếng hào giống mà trở nên dày nặng thê lương cùng hùng tráng. Phong vơ ngân cả người tán lộ ra một luồng giã thú khí tức đạp bước cuồng trùng quay về tiếu lạc đổ ập xuống chính là nổ ra một quyền, không có gì chiêu thức, cũng không xinh đẹp, tránh tông cuồng giã chi quyền quyền phong hô hố. Có chút khí thế, tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới chân phải đi sau mà đến trước.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 xa ba 4 mét lúc như là liệt báo giống như nhảy lên trên không toàn bộ thân thể bỗng nhiên hóa thành mãnh liệt đạn pháo, pha thêm lôi đình vạn quân chi thế hung hăng hướng tiếu lạc trùng kích vào đến. Chăm chú nắm cầm nắm đấm thành cao tốc vận động bên trong thân thể duy nhất vũ khí chi mang ra chói tai tiếng xé gió tiếng rít cách tiếu lạc càng ngày càng gần.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 Lần này nếu như va thực, chỉ sợ sẽ là một con trâu hoang cũng phải bị trêu chọc lật. Được, có thể. Tiếu lúc ca há cười to bước chân một dịch tránh thoát phong vơ ngân này hung mãnh một cước, sau đó tay phải hóa móng, như ưng chảo giống như bắt được mắt cá chân hắn, vai đi phía trước đẩy một cái 360 độ tại chỗ xoay tròn, sau đó trực tiếp canh chừng không dấu vết cho vứt bay ra ngoài.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 Mấy người chật vật cũng thành một đoàn, hai nam tử kia giấy rùa bò lên trong miệng hô, phong ca bận biểu đi nâng phong vô ngân. Đi ra, phong vô ngân gầm nhẹ một tiếng đập địa mà lên, hai chân chấn động cả người như mãnh hổ bình thường nảy lên. Làm trong thôn khí lực to lớn nhất, đánh nhau lợi hại nhất mối hỏa lớn. Hắn có chính mình phần kiêu ngạo kia, nhưng là phần này kiêu ngạo giờ khắc này lại bị tiếu lạc đà kích khéo léo không xong ra, hắn cảm thấy vô tận khuất nhục càng cảm thấy vô tận phấn nộ. Một tiếng sắc nhọn trường khiếu xẹt qua trường không, phảng phất là một người ngột ngạt tới cực điểm loại kia gần như cuồng loạn tiếng giết, nương theo mạnh mẽ lực lượng phát tiết, căng thẳng thân thể đột nhiên vọt tới trước. Như mũi tên rời cung tựa như thoát tù đầy chi ưng, Năm lần đạp bước, rút thân mà lên, so với vừa mới nhanh hơn 5, 6 phân, cũng tàn nhẫn 5, 6 phân, phảng phất đạt đến hắn thể năng cực hạn. Hai chân đột nhiên giấm địa, lăng không bay vụt mà lên, vượt qua 3-4 mét tự ly, đùi phải vung vẩy mà ra thẳng đến tiếu là cái cổ. Tiếu là con mắt hơi hít lại, bước chân hướng về trích một dịp.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 Vốn cho là dễ dàng là có thể đem ngàn bỏ vào trong túi chuyện tình dĩ nhiên là như thế gian nan Cái này tiếu là quả thực chính là cái quái vật A đem bọn họ hương để năm người đánh cho răng rơi đầy đất Tiếu là khom lưng nhặt lên trên đất đại kim dây xích cân nhắc nở nụ cười Này đại kim dây xích làm sao đứt đoạn mất Phong vô ngân từ ngây người bên trong tỉnh lại mặc dù đối với tiếu là vô cùng sợ hãi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 Khắp nơi đều có phiếu, nhưng vì cái gì chúng ta đi tới đây, ngoại trừ nhìn thấy lít nha lít nhíp nhà cao tầng cái gì cũng không thấy đây. Bốn người cúi đầu vùa rũ, từ vừa mới bắt đầu đi ra sông tự tin tràn đầy đến bây giờ mờ mịt, bất lực, chỉ là thời gian một tháng. Phong vô ngân quả đoán phất tay đánh gãy. Đều bớt tranh cãi một tí, ta cũng không tin lớn như vậy một tòa thành thì, sẽ không có thích hợp công việc của chúng ta. Ừ.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 Mẹ chứng thực sự là nằm cũng trúng đạn cái gì gọi là bị ta cho mang hỏng rồi coi như muốn dẫn xấu cũng là bị em gái ngươi phu đường nhân cho mang hỏng rồi rất. Này chuyện không liên quan đến ta a Đường nhân bận bịu khoát tay áo một cái, gương mặt vô tội. Tiểu tử ngươi thiếu làm ra như vậy một bộ giấy trắng ràng đi dạo cái thương trường, lão tử nhìn ngươi cùng lạc muội tú ăn á đều sắp xem no rồi, vừa ôm vừa hôn.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 ngực vị trí còn có một bức phong cảnh đồ án cảm giác không sai rất mềm mại hỏi tốn không ít tiền chứ không tốn bao nhiêu như các ngươi con trai quần áo đắt nữa cũng không có chúng ta nữ sinh đắt tiếu như ý ung dung cười nói cái này áo lông có thể ở ngoài xuyên cũng có thể bên trong mặt rất tốt phối hợp quần áo có điều tốt nhất là đừng dùng nước tắm ô ế mượn đi làm tắm điếm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 Ta biết rồi, ngươi làm sao trở nên cùng cha mẹ yêu như nhau càm giảm. Tiếu như ý chu mỏ nói. Tiếu lạc bàn khởi mặt. Lại nhảy cũng là vì ngươi cùng đường nhân được kết hôn thì không thể lại như vậy. Nhâm tính, hai người sinh sống mà, phải nhiều lẫn nhau bao dung cùng lý giải. Đừng nhúc nhích bất động liền đùa bớn tiểu hài tử tính khí. Ca, chúng ta sẽ nghe lời ngươi hảo hảo sinh sống.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 Nếu là càng thêm vô cùng đau đớn từ nhỏ trôi qua chính là cuộc sống khổ, loại này hằng xa xỉ hắn hưởng thụ không được. Ngăn cản cách chứng nha, đường nhân đối với nàng duy mệnh là từ ta đây, đối với nàng mà nói lời ta nói hãy cùng chung tiện đánh sắm như thế, nàng có thể nghe ta. Trương Đại Sơn oán giận một tiếng, sau đó an ủi, có điều ngươi cũng đừng bốc lửa, đây cũng là bởi vì nàng phi thường quan tâm ngươi cách này làm ca ca.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 chuyện được chia sẻ tại website audiuyen.orderg. chương một trăm trao đổi. giang thành quốc tế đại tiểu điểm. một trận buông thả chói tai chuông điện thoại di động vang lên tránh. đang nằm nhòi một người phụ nữ trên bùng ra sức cày tấy nam tử chửi rủa một tiếng.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 Khỏi nói con tiện nhân kia cả ngày liền biết muốn lão tử cùng với nàng lính chứng, làm nàng rất mộng ngàn năm đi, cũng không muốn nhớ nàng chính mình xứng hay không xứng, vừa mới bắt đầu có mới mẻ cảm giác thời điểm ta còn rủ dỗ nàng, hiện tại đều sắp ngoạn nị, nha. Chọc cho lão tử không cao hứng trực tiếp liền đem nàng cho lăng, nếu như dám xây dưa không rõ, ta gọi trên mấy cái anh em tốt đồng thời thay phiên nàng cho nàng mặt còn.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 Ngươi đến cùng quyết định xong chưa, là tiếp thu còn chưa phải tiếp thu. Trương Đại Sơn so với hắn còn gấp, dù sao này có thể quan hệ đến hai người tiện đồ phát triển. Tiếu lạc nhất lên lông mày. Xem như là tiếp thu cũng coi như là không chấp nhận. Mẹ chứng, hoàn toàn nghe không hiểu, ngươi có thể nói chuyện cẩn thận không? Trương Đại Sơn một mặt mộng bức. Đừng nóng vội, ngươi ở đây chờ ta đi ra là tốt rồi tiếu lạc chạm đích đi vào trước mắt tòa này nhà cao tầng sở vân hùng từ lâu đang làm việc phòng khách chờ hắn đến Dày tây thái dương tóc vi chọc đi vào một ít lông mày rầm hắc mà chỉnh tề một đôi mắt lòe lòe có thần bầu ngực hoành rồng thân thể lấm lấm cười tủm tỉm nhìn ngồi ở đối diện tiếu lạc tiểu lạc ngươi nghĩ xong chưa nghĩ được rồi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 Bởi vì ta có tự tin để nó đông sơn tái khởi. Tiếu lạc thản nhiên nói trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra một cổ cường đại tự tin. Sở vân hùng hai mắt hít lại kỳ thực mua lại lạc phường cũng là thuận lợi giúp một chút mới xương miêu cái kia tên đáng thương mà thôi. Coi như là hắn cũng không có nắm để lạc phường lần thứ hai đứng lên mặt khác.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 Trương Đại Sơn liếc mắt nhìn tiếu lạc trong cặp công văn một tờ lạc phường quyền nắm cổ phần, số cổ phần nắm giữ chuyển nhượng tập tin trên mặt khó có thể ước chế vẻ kích động tiếu lúc kíp mát tin trên muốn đằng phi, mà làm hắn huyên để tốt, cũng nhất định là theo bay, này chỉ tưởng tượng thôi tựu hưng phấn. Ha ha ha! Hắn không nhìn được cười to lên. Lạc phường không liên quan đến ngươi, ngươi cao hứng cái gì?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 Chính là phong vô ngân bọn họ. Năm người giờ khắc này từng cái từng cái không còn nữa ngày đó hang hái biểu hiện có chút chán trường. Phong vô ngân xem ra càng là có loại hổ rơi bình dương sự bất đắc dĩ. Trong cửa hàng còn có rất nhiều cái khác khách hàng. Này đây phong vô ngân bọn họ cũng không có phát hiện tiếu lạc. Phong ca, gió to xưởng điện thoại tới, nói là chúng ta liền computer tơ cũng sẽ không dùng. Rất không thích hợp làm bọn họ xưởng bảo an Long phát siêu thì cũng nói không thiếu người Để chúng ta khác mưu thăng chức Thiên dương bóng đèn tròn xưởng đúng là thiếu người Nhưng bọn họ mở ra lương quá thấp Liền một ngàn tứ còn không bao ăn ở Ở nơi đó làm Diệt trừ tiêu dùng Một tháng một ít tiền đều không còn sót lại Lời nói của bọn họ thanh một chữ Không rơi rơi vào rồi tiếu lạc trong tay Tiếu lạc không khỏi cảm thán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 Nhìn tiếu lạc tấm kia lạnh lùng mặt càng là cảm thấy diện có chút vi nhiệt Mẹ chứng ca cũng thừa nhận ngươi mặc vào âu phục con lê sau đẹp trai độ lập tức tăng lên dữ rồi Nhưng này cũng quá khoa trương đi Ngươi xem một chút những người này tất cả đều như chảy ngụm nước như sói nhìn ngươi Anh em họ, ngươi phải cẩn thận một chút a đừng quốc hoa khó giữ được Trương Đại Sơn ước ao ven tỷ ở Nhan Trị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 Lâm sung động một cái miệng khó địch nổi chúng khẩu tức dẫn đến sắc mặt đỏ lên cả người run. Tiếu là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười thời cổ hậu nói tới nô đại bắt nạp chúa tính toán nói chính là chỗ này những người này. Hắn vung tay lên thản nhiên nói. Các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta hỏi các ngươi một vài vấn đề có thể không?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 tuy nói trái một cái tiếu tổng phải một cái tiếu tổng nhưng hoàn toàn không đem tiếu lạc để ở trong mắt nha như vậy tiếu lạc phản ứng rất bình thản hắn đưa áng mắt nhìn phía trong đám người một tiểu công nhân lấy tay chỉ một cái nói cho ta biết chức vị của ngươi lương cùng đãi ngộ người kia thấy mọi ánh mắt đều đầu lại đây nhất thời rất gấp gáp ta ta là một tên phổ thông công nhân Lương căn bản sáu, mỗi tháng có thể bắt được tay có chừng 4500 đồng tiền khoảng chừng. Trái phải. Vậy ngươi biết những khác nhà xưởng với ngươi chức vị ngang nhau, công nhân lương đãi ngộ là bao nhiêu sao? Tiếu Lạc ánh mắt rất lạnh, giống như là nhìn chằm chằm con mồi mãnh thú. Người kia dùng mình một cái, không dám nhìn thẳng Tiếu là con mắt. Những khác xưởng bình thường lương căn bản đều ở 2000.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 tiếu lạc cười gần hai tiếng một trưởng vỗ ở giao hàng bến tàu y núc trên hàng rào sức mạnh khổng lồ chấn động đến vòng bảo hộ vang lên ong ong nhìn phía dưới bị sợ nhảy một cái công nhân liền chất vấn đãi ngộ như vậy với các ngươi lao động trả giá nơi nào không tương xứng rồi hả giận chỉ vào phía dưới một đám người bây giờ chính là lạc phường nguy nan thời gian các ngươi bất nhất lên phong vũ cùng tí cũng là thôi vì sao còn muốn bỏ đá xuống giếng Các ngươi nói là phường sớm muộn muốn đóng cửa, vậy ta cũng muốn hỏi một chút, nếu đều cảm thấy công ty muốn đảo bế, các ngươi còn vô vã nơi này làm gì? Người không hiểu biết được đủ, hiểu được cảm ơn.